chương bốn trăm mười ba lật về một ván chương bốn trăm mười ba lật về một ván hắn cái này toàn thân đẫm máu dáng vẻ liền cùng trên tay gai nhọn một dạng tràn đầy đe dọa tính chất giờ phút này trường kiếm trong tay của hắn phản phất trở nên không có trọng yếu như vậy dù sao từ một đống tính sát thương trong vũ khí tìm ra đặc biệt một kiện hay là thật khó khăn cưng phong tụ lại còn tốt tôn đình làm trong ba người đội trưởng cũng không có bị hắn cái dạng này hù đến mà là mượn nhờ khoảng cách ưu thế đánh ra một cách thăm dò tính v ó kỹ thiết phiến vung lên mấy cái phong nhận liền hướng cơ bách bay đi mặc dù phong nhận vô hình nhưng cơ bách hay là nâng lên cánh tay của mình đ sắc bén phong nhận đâm vào cánh tay của hắn cốt thứ bên trên biến mất không còn tăm tích giống như tôn tuyển thủ công kích không có đưa đến hiệu quả gì à xem ra cơ tuyển thủ cái này một thân cốt thứ lực phòng ngự cũng thực không sai ta một vị bằng hưu nói cho ta biết xương cốt là nhân thể cứng rắn nhất bộ vị nếu là lấy xương cốt làm thành vũ khí mặc dù vô nhân đạo nhưng có lẽ thật sự có cường độ nhất định t à o dĩ đông khẽ gật đầu đối diện một vị bằng hưu chu không tò mò nhìn toàn thân cốt thứ cơ bách cảm thấy có chút buồn bực họa ảnh trong tia cái vai trò gọi cái gì tới song quá xa xưa nghĩ không ra thế nào một bộ sầu mi khổ kiệm d á n vẻ uý diệc ngọc nhìn hắn một mặt táo không khỏi hỏi rất rõ ràng lần này chính là cần tụ lực cao đại giới võ kỹ nhìn cơ bách cái dạng này nhưng phạm là người bình thường cũng sẽ không muốn dùng chính mình một thanh vũ khí đụng hắn một thân vũ khí càng không hy vọng cái này một thân vũ khí nhân chủ động công tới bởi vậy tôn đình hay là lựa chọn ở phía xa cho hắn đến một phát không ác cơ bách tự nhiên không có khả năng để nàng chuẩn bị hoàn thành dưới chân bộ pháp khé động cả người trực tiếp hướng tôn đình đánh tới hắn giờ phút này đã không quan tâm kiếm trong tay chỉ là tiến hành đơn giản nhất va chạm rất rõ ràng cái này một thân cốt thứ s ắ c bén chỉ cần đâm vào trên người nàng trực tiếp chính là trí mạng nhất tổn thương căn bản không cần cái gì động tác khác mắt thấy trong tay võ kỹ kém một chút mới có thể chuẩn bị hoàn tất cái tiêu kinh khủng thân ảnh đã lao đến tôn đình quyết định chắc chắn c h â n khí đột nhiên rót vào còn chưa thành hình trong gió lốc vừa có cái bộ dáng gió lốc đột nhiên hỗn loạn đứng lên rất rõ ràng lập tức liền sẽ bởi vì khống chế không nổi mà bộ phát phong làm loạn vũ. tôn đỉnh trong tay thiết phiến vung m ạ n h lên một cơn gió lớn treo lên trực tiếp đem hôn loạn phong đoàn xem như như đạn pháo đánh vào cơ bách trên thân kinh khủng gió bao xé rách phạm vi bên trong hết thảy cơ bách phun ra một n g ụ m máu tươi trên người cốt thứ chuẩn bị đứt gãy cái này gần như ngưng tụ kim đan toàn lực một kích sinh ra ưu tú c h i ế n quả thính phòng cũng không ít người vì đó sợ hai thắng phục thậm chí có bộ phận tôn gia đệ tử đã hoan hô lên thật sự là cường đại m ộ t kích xem ra thắng bại đã định đây chơi bọn máu cùng gió lốc che lại tầm mắt của mọi người chú ý tương nói như vậy không thắng bại chưa phân tào dĩ đông lại một mặt nghiêm túc một k í c h này mặc dù cường đại nhưng còn không đến mức để một vị kim đan mất đi năng lực chiến đấu huống chi không nên quên cơ tuyển thủ đã có có thể làm cho thân thể mọc ra cốt thứ bí pháp tất nhiên cùng buổi sáng c ủ ơ tuyển thủ một dạng có giống nhau thủ đoạn phòng ngự liền như là muốn xác minh nàng bình thường tại trong c ù n g phòng đột nhiên dối ra hai đầu sắc nhọn cốt thứ bất ngờ không đề phòng tôn đình hai vai trực tiếp bị cốt thứ q u ò n thông tùy theo xuất hiện là toàn thân đ ấ m máu gần như không gặp người hình toàn thân đẽo thịt cơ bách giống như tào dĩ đông suy đoán hắn trực tiếp dùng đẽo thịt ngăn cản gió công kích mà để nơi lòng bàn tay mọc ra hai cây c đến công kích đối phương. Một kích thành công phương. kích m ộ trên kích công, thành t g lòng hắn định, của đại bả vai bị quán thông tình hống dưới huy động vũ khí triệt để phế đi vai phải của nàng nàng kêu lên một tiếng đau đớn lui lại hai bước vô lực ngồi dưới đất đầu vai máu c h ậ m chậm chảy ra hết sức đáng sợ mà đối thủ của hắn cơ bách không thể ăn ở tôn đỉnh phẫn nộ một kích tại thiết phiến cùng đầu lâu va chạm trong n á y mắt cách lôi đài hơi gần người xem đều nghe được rõ ràng tiếng vỡ vụn sau đó cơ bách thân thể chậm rãi ngã xuống đất thì trên người lựu i cũng n ú c nhích đứng lên cuối cùng biến mất tại trong thân thể của hắn rất rõ ràng hắn đã đã mất đi năng lực chiến đấu bởi vậy cuộc chiến đấu này là tôn đình thắng được thật sự là kinh người đảo ngược tại đối mặt đối thủ xuất kỳ bất ý công kích đằng sau tôn tuyển thủ hướng chúng ta phô bảy nàng cường đại úy t í lực cùng lực phản ứng cuối cùng đoạt được lần này tranh tài thắng l xin mời hai vị cùng đi nhân viên trợ giúp tuyển thủ tiến hành trị liệu để cho chúng ta đem hình ảnh giao cho số hai đài theo hai người thân ảnh bị đồng liêu hoặc nâng hoặc k h i ê n đi trên trận thanh âm cũng dần dần nhỏ xuống mà đổi thành một thanh âm thì vang lên ta nhớ ra rồi gọi quân ma lã hừ hừ khu khu khu a a a hoan g nên chư vị tiếp tục quan sát lần này tranh tài ta là lâm thời điệu tới sướng ngôn viên chu công ta là sướng ngôn viên ý dình ngọc ấy nha lần chiến đấu này thật sự là ngoài dự liệu của ta vô luận là cơ tuyển thủ thủ đoạn đặc thù hay là tôn tuyển thủ năng lực phản ứng đều cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ như vậy trải qua ngày thứ nhất tranh tài hiện tại là tôn cơ hai nhà tuyển thủ đều có một vị tân cấp ngày mai tranh tài cũng sẽ ở cùng một thời gian bắt đầu mời mọi người đừng bỏ qua phía dưới người xem s ứ n g sở thứ đồ chơi gì kết thúc sau trận đấu giải thích câu đâu tựa như là đọc hiểu ý nghĩ của bọn hắn chu không tiện hề hề thanh n â m lại vang lên giống như đoàn người còn không phải rất nguyện ý đi thế nào còn muốn lưu tại đây ăn cơm dao dưa à các ngươi sẽ không thật chờ mong ta cho các ngươi giải thích đi đi vậy ta đã nói à cái này tôn tuyển thủ dùng kỳ môn binh khí là một thanh thiết phiến thiết phiến vật này có thể có ý tứ ấy các ngươi biết cây quạt bốn loại tạo hình sao hắn mới mở miệm người phía dưới quân lập k h ắ p phần phật đứng lên một mạng lớn cũng không lâu lắm liền đi sạch sẽ ai mẹ nó nghe ngươi giảng gặp lại chương bốn trăm mười bốn ta chỉ cần một chiêu chương bốn trăm mười bốn ta chỉ cần một chiêu ngươi thật giống như có chút t ậ t lực lại lần nữa tụ họp đằng sau từ trước đến nay thẳng thắn tạo dĩ đông nói ra suy nghĩ trong lòng ngươi cũng đã nhìn ra đúng vậy a ta cố ý chu không không quan trọng cười cười ta chính là muốn làm ra một loại tương phản ta càng kém khán giả liền càng có thể niệm tình ngươi tốt dạng nay đoàn người liền sẽ đối với có ngươi khâu càng thêm chờ mong biến tướng đề cao chúng ta tiết mục này thường thất tính Cái kia theo ngươi h ư n là o ạ i n y thế u y t pháp, b ọ nào nghĩ c ra h n được ý diệc ngọc nói một ngày mặc dù tổng cộng không có vài câu lời kịch nhưng nàng lại sâu sâu cảm nhận được nghề nghiệp này niềm vui thú cùng tác dụng biểu lộ cảm xúc tôi ngươi nhìn chính ngươi tu luyện võ kỹ sẽ không thú hai ta đánh nhau ngươi đã cảm thấy có ý tứ vậy nếu là có người đem cái này quá trình tiếp sóng cho người khác chẳng phải là càng thêm có thú chu không đúng m a i thuận miệng viện câu nói che giấu chính mình dập k h u ô n sự thật trở lại phòng nhỏ đằng sau liền xem như luôn luôn chó lười chu không đều cùng đoàn người không hẹn mà cùng tiến hành tu luyện không hắn tại kiến thức chân chính kim đan cấp sau khi chiến đấu chu không khắc sâu ý thức được thiếu sót của mình cũng tỉ như trận thứ hai để hắn ứng đ ố i toàn thân cốt thứ cơ bách hoặc là tôn đỉnh cái k i a m ộ t phát phong lam l o ạ n vũ hắn cũng không có cách nào loại này tính hủy diệt tranh lệch là hắn một người trúc cơ không thể siêu việt tăng thực lên mới là cắt bản một đêm không có chuyện gì xảy ra Cùng, cùng vậy càng càng thể thể phần ờ i i g dạng này bưng ra tới một người gặp người yêu tào dĩ đông có làm được cái gì chu không còn chưa nghĩ ra nhưng là hắn luôn cảm thấy sẽ có cái tác dụng gì trên đài bình luận phong vân hoàn toàn như trước đây nhưng hôm nay đ á m tuyển thủ thế nhưng là hoàn toàn biến dạng trận đầu này hai vị liền thành tiêu điểm chi chiến đó là tiêu kính tại sao là hắn hắn làm sao trở về không phải nói hắn đã bị trục xuất tiêu g i a sao loại phế vật này làm hại tiêu g i a chúng ta bị cái k i a phong rác n ụ c nhã không nói lại còn dám ở loại trường hợp này muốn kế tiếp dự thi danh lệch thật sợ cho ta tiêu g i a mất mặt không đủ sao tiêu kính lăn xuống đi lăn xuống đi lăn xuống đi đều không cần chu không dẫn chiến tiêu ra trên khán đài lập tức phát ra núi kêu biện gầm đồng dạng hư thanh dưới trận tiêu lực sắc mặt tái xanh hắn không nghĩ tới nhà mình tộc nhân vậy mà lại ở trước mặt mọi người lấy loại phương thức này đến vũ nhục nhà mình thiếu ra hắn lúc này liền muốn chửi ầm lên lại bị bên cạnh một người ngăn lại hắn quay đầu nhìn lại ngăn lại người của hắn không phải người khác chính là tiêu kính n ụ c mạ bất quá là kẻ yếu t ự n an ủi ta đã quen thuộc đại ca nhưng bọn hắn thực sự như muốn để bọn hắn í m miệng chỉ nói ngoài miệng là không đủ hắn lắc đầu khoe miệng vẫn như c ũ duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhạt chậm rãi đi lên lôi đài cần dùng thực lực chứng minh mới được cùng lúc đó đối thủ của hắn cơ ra một tên sau cùng tuyển thủ cơ lê cũng đã chuẩn bị kỹ cản một người chút cơ ừ lãng phí thời gian. c ra, ra, không, không sai nếu là vẹn vẹn lấy cảnh giới so sánh mặc dù tiêu tuyển thủ tiến bộ thần tốc nhưng dù sao chỉ có chúc cơ thất đoạn đối mặt kim đan bốn đoạn đối thủ hẳn là không cơ hội gì tạo dĩ đông lắc đầu liền xem như nàng cũng không coi trọng tiêu kính có đúng không trong mắt của ta tiêu tuyển thủ tỷ số thắng thế nhưng là phi thường khả con đâu chu không cười cười tiện tiện thanh nhâm chuyến ra lập tức lại kéo một đợt cửu hận ngươi tính là cái gì cũng xứng công kích xứng tàu lập a Haha, nay o sư ý kiến. Ha ha, đầu năm h đầu t t thể làm giải thích.、Liên、tai người này, ta bên trên ta sự là làm Liên l nào này, người người bên cũng giải đều được. có ậ tức thính phòng hỏa lực liền từ tiêu kính chuyển hướng chu không có lẽ cũng có thể từ mặt bên nói rõ chu không tạo tinh kế hoạch mượn phần hữu hiệu lấy đông chúng ta không bằng đánh cực thế nào chu không liền nữa thích bọn hắn này tấm không quen nhìn bộ dáng của mình dứt khoát lại thêm cây đuốc đánh cực gì t à o dĩ đông có chút ghém mắt dĩ vãng điều thỉnh cầu này đều là chính mình phát khởi mà lại nàng cho tới bây giờ không có thua qua hôm nay nam nhân này giống như muốn khiêu chiến chính mình đương nhiên là vốn đánh bạc cục thắng bại đánh cược nhỏ di t í n h thôi ta nghĩ ngươi lựa chọn khẳng định là cơ tuyển thủ thắng vậy ta liền đoán tiêu tuyển thủ thắng được không có vấn đề đi có thể tiền đặt cược đâu tiền đặt cược thôi chu không cũng là thuận miệng nói tiền đặt cược này hắn thật đúng là chưa nghĩ ra đột nhiên thần thức khé động chu không hình như có nhận thấy vừa quay đầu phát hiện đối diện cố tương chính hướng hắn vất tay hắn lập tức minh bạch người sau ý tứ mở ra thất tình khiếu một cố tin tức truyền tới cố ta nói là không bằng chúng ta liền lấp cái tặng thưởng nếu là ta thắng giữa chưa ngươi liền cùng cố tương tiến hành một lần luận bàn thi đấu biểu diễn thế nào tao dĩ đông dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. lập tức thoải mái rất rõ ràng loại yêu cầu này chính là cố tiểu thư bản n h â n sách hẳn là nghĩ đến m ỗ i biện pháp muốn trình nàn g một chút có thể như vậy nếu là ta thắng liền e m đối thủ đổi thành người có thể chứ chơi lớn như vậy sao chu không mồ hôi lạnh một chút liền xuống tới nhưng một bên cố tiểu thư đang theo dõi đâu chỉ có thể kiên trì đáp ứng trận đấu này chẳng biết tại sao đột nhiên tăng lên không ít lo lắng nhưng tiêu kính không thèm để ý những này hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm trước mặt đối thủ chậm rãi nâng lên cánh tay của mình vươn một ngón tay một chiêu cái gì cơ lê minh lộ ra sừng sốt một chút không hiểu hắn là có ý gì ta nói một Tiêu kính bốn u g trăm mười lăm một cách h í chế địch bốn trăm mười lăm một cách hắn, chế địch đối phó ngươi mặt hàng này một cách là đủ rồi tiêu kính vặn vẹo vỗ néo trên tay khâu đông đốc rung động hắn đối diện cơ lê trên mặt lộ ra một vòng vẻ trào phúng ngựa khí cũng biến thành nghiền ngậm đứng lên ngươi nói một chiều phong tới ta làm sao Tiêu nay sẽ khán giả phản ứng cũng hình thái khác nhau có bị tiêu kính quần vọng chết phục có đối với mình con mắt hoặc lỗ thai sinh ra một chút hoài nghi nhưng đại đa số người hay là cùng cơ lê một dạng cảm thấy chỉ là tiêu kính tại phát bệnh tốt vậy ta liền để người đánh cơ lê trực tiếp cắm nhau đứng tại trên lôi đài thậm chí đều không nhắc lên chân khí phòng ngự ta muốn nhìn n tay tay, vậy ta liền để ngươi xem một chút đi hỏa diễm do cánh tay của hắn kéo lên đến lòng bàn tay nói là hỏa diễm nhưng hắn hỏa diễm càng giống như dung nham cũng không phải là tại hút hút thiếu đốt mà là lấy nút ních phương thức nhảy lên tới trên bàn tay của hắn cuối cùng ngưng k í c thành một bộ cực kỷ lực phá hoại bao tay song quyền đánh bắn ra điểm điểm h ỏ a tinh tiêu kính lộ ra một vòng dáng tươi cười c ô động tập thiên địa lửa rừng rực theo lời của hắn hỏa d i ễ m từ hắn quanh thân phun ra đến nhiệt độ kinh khủng mang theo cường độ cao khí lưu thổi trong sân hai người quần áo bay loạn cơ lê rất rõ ràng không nghĩ tới sẽ có một màn này theo bản năng trợn quát một tiếng chống lên toàn thân nhỡ thịt mặc dù không biết một kích này đến tột cùng là lai、like、lịch gì nhưng tuyệt đối không thể khinh thường nói muốn một kích đánh nãng ư ơ i vậy khẳng định chính là một kích tiêu kính lộ ra tùy tiện dáng tươi cười thời gian qua đi mười bốn năm hắn rốt cục bị ngọn lửa chen trúc vờn quanh thiếu niên đang dùng một loại không gì sánh được phách lối phương thức nói cho đám người năm đó cái kia cùng thế hệ vô địch ngang ngược càn rỡ tiêu kính lại trở về địa hỏa kéo lên trôi chạy tâm ta hắn rơ lên cao cao cánh tay của mình trong chốc lát quanh thân hỏa diễm đều đang điên cuồng hướng trên tay của hắn ngưng tụ một cái c h ó i mắt thái dương ngay tại chậm rãi tạo ra ân trên khán đài bí diệm ngọc đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình hỏa diễm giống như tại bị khiến động có chút kinh ngạc hắn đang hấp dẫn chung quanh tất cả hỏa diễm không chỉ là nàng trên khán đài không ít hỏa tu cũng cảm thấy hỏ một người chúc cơ tiểu bối vậy mà có thể làm được trình độ như vậy muốn không vậy ta liền giúp n g ư ơ i một tay đi cũng có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tùy ý chân khí trong cơ thể dâng lên mà ra trên không trung hóa thành một đạo l i ệ t hỏa tràn vào dần dần trưởng thành trong mặt trời lập tức liền có cơ r a đệ tử không vui bắt đầu la hét tầm ý đứng lên cụ cụ ta phát hiện có bộ phận tiểu ma c à bông còn đối lần này tranh tài quy tắc không hiểu rõ lắm ta lập lại một lần một lần cuối cùng đây rõ ràng chính là mượn người khác chi lực không làm được số loại võ kỹ này nên cấm chỉ chu k ô n g nắm lên khuyết đại âm thanh linh bảo một cước dâm trên bàn con mẹ nó là không hạn chế tranh tài không hạ chế người ta đây là công pháp của mình ngươi nếu là có ý kiến ngươi cũng có thể dùng một dạng công pháp đừng tại đây cho ta gọi chu không sợ bốn trăm đến t r ư ờ n g rốt cục tại xác định cường lực hậu viện trường hợp công khai tự thân an toàn tình hôn dưới là một kiện nhân vật chính nên làm sự tỉnh c h à o phúng mà lại là một lần mười phần thành công c h à o phúng dưới đ ấ y đệ tử cơ ra trực tiếp vỡ tổ trực tiếp bắt đầu lấy mâu thượng một đời làm trung tâm kích tình truyền vận nhưng đối tuyến việc này chu không làm người hai đời liền không có sợ qua trực tiếp một cước dẫm lên cái bản cùng một phần ba cái thính p h ò n g đối với phun lên đến t à o dĩ đông ngay tại bên cạnh hắn an tính ngồi lộ ra hết sức điểm tình đáng yêu không ít lần đầu tiên tới xem so tài người xem trực tiếp bị một màn này cho cả t ê cái gì a cái này lần đầu nhìn thấy phía chủ sự có thể cùng người xem mắng lên ngồi đối diện l ý diệp ngọc nhìn xem chu không một trận chuyển vận trong lòng cũng có chút ngứa một chút nhưng giống như tiêu kính nói tới ngôn ngữ lực lượng t r ú n g quy là có hạn nàng dứt khoát cổ động c h â n khí một đầu do hỏa diễm chế cự long phá thể mà g i trên không trung phát ra một tiếng to g i long hống vợn quanh tại tiêu kính trong tay trên thái dương tiêu kính có chút mắt hắn là đoán được có thể sẽ có mấy cái tính tình lửa nóng ra hỏa giúp hắn một tay nhưng là thật nhìn thấy đầu kia hung hãn cự long hắn vẫn có chút phản ứng không kịp t ỷ t ỷ ngoài định mức lễ vợt ví diệc ngọc hướng hắn phất phất tay biểu đạt ủng hộ của mình cũng tốt như vậy cũng tốt tiêu kính cười một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu trên tay hắn thái dương đã bắt đầu bằng mắt làm cho người không cách nào nhìn thẳng không hề nghi ngờ đừng nói là kim đan có lẽ ngay cả mấy vị gia chủ đều chưa hẳn có thể chính diện đón lấy một chiêu này mặc cho ai cũng không có nghĩ đến cái này toàn bộ tranh tài yếu nhất tuyển thủ bị người coi thường nhất tiêu ra con rơi lại là nhất ngoài dự li Ta nhưng ó i một c i Tiêu kính tay nhẹ dùng, cái kia chói mắt thái ê u dung, tay mắt kính nhẹ cổ ơ chậm lực lượng làm người ta sợ hãi, chậm chạp lại hướng cơ theo hãi, hướng Nhưng mang làm rãi người lại đi. tuột tay, ta bay lượng so lê sợ ở cái này diệu nhật bao trùm bên trong cơ lê thình lình phát hiện vô luận mặt trời này di động làm sao chậm chạp chính mình cũng không có một chút tranh né ý đồ trốn không thoát tuyệt đối trốn không thoát hắn chỉ có thể điên cuồng thôi động trong thân thể khối thịt vô số béo thịt tại trước người hắn mọc ra ngao ngao bạo phá kết vẩy chất đống một tầng lại một tầng phòng tuyến trên liệt nhật phi long đột nhiên thoát ra đến trên trận tiêu kính cùng trên khán đài lý diệt ngọc đồng thời lấy tay trái dựng ở vai phải vung mạnh lên b ổ lao trung vang t a dương l o n g hống to rõ h ỏ a diễm tạo thành cự long lấy nguyên thủy nhất dã man nhất phương thức lắp đặt thật dày p h ò n g bích vậy thịt bị nhanh lửa mất diệt lại lần nữa kết thành chờ một mạch cự long biến mất cũng không thể đột phá cái này tầng tầng trùng trùng địa điểm phòng ngự nhưng ít ra ở phía trên lưu lại một cái hình múi khoan hô to mười phần thích hợp theo sát mà đến liệt nhật phát huy chính mình toàn bộ công hiệu tại đinh hai nước ó c trong tiếng oanh minh cơ lê để mà phòng ngự khối thịt từng mảnh tan giã vỡ vụt tại cơ quan cực nhật phía dưới mẫn diệt hầu như không còn đầu tiên là phòng ngự của hãn t ầ n sau đó là bản thân hắn đợi quang mang t á n đi lưu tại nguyên địa chỉ có một cái hố to một quả cầu hình hố to cơ lê hai cốt không còn chương bốn trăm mười sáu không có chút nào hữu hảo l u ậ t b ả n chương bốn trăm mười sáu không có chút nào hữu hảo l u ậ t b ả n tĩnh cứ tĩnh dưới loại tình huống này dù là lớn một chút thanh â m đều sẽ lộ ra mười phần trói thai một cách này uy lực khủng bố tại tồn tại trong mắt mọi người khó mà mẫn diệt đương nhiên hay là có nhiều như vậy sẽ không nhìn trường hợp áp tổng thì như tiểu nhân đắc chí chu không lại gọi a a thích gọi đoàn người ngay cả thợ mạnh cũng không dám Chỉ có cái bước này một cước dấm trên bên à là n lần la to một lần dùng hai tay、so、với ngón giữa xác nhận cơ tuyển thủ tử vong, như vậy hôm nay trận đấu là tiêu tuyển thủ thắng được. một một hôm to tay thủ tử t la hai giữa so với i vậy xác cơ đấu, u u t y ể tàu h thắng ủ Một t bên được. dĩ đông y nguyên tỉnh táo mà y ê u nhã báo ra b u ồ n tráng kết quả trận đấu tiêu kính thân hình hơi rung nhẹ đi lại tập tên chậm rãi đi xuống đài nhưng lần này cùng hắn lên đài lúc hoàn toàn khác biệt dù là hắn có vẻ hơi thế lương lại không người chế dễ ước cái này chính là thực lực chứng minh mà trận chiến đấu này cũng là trận đầu sinh ra nhân viên tử vong chiến đấu mọi người thấy cái tia kinh khủng hố to vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái tia đã biến mất thái dương không khỏi có chút nghĩ mà sợ b u ồ n chàng tranh tài đã kết thúc như vậy để cho chúng ta đem ấy chu không thoại nói đến một nửa đột nhiên phát hiện dị dạng đối diện đ à i cao cố tiểu thư chẳng biết lúc nào biến mất chỉ còn lại có ý diệt ngọc một người bb a đến ta đúng không nàng háng r ọ n g một cái đoạt lấy chu không quyền lên tiếng cái kia ta cảm thấy lấy b u ồ n chàng tranh tài hẳn là không cái gì cần chúng ta sau trận đấu phân tích liền một chiêu này thôi mà lại vừa rồi tiểu cố sớm rời sân nói là đề nghị trực tiếp bắt đầu hữu hảo luận mặc câu để chu không thay thế hắn ra sân a chu không một cái mê man mặc dù ta thua nhưng nhìn tựa hổ là ta thắng a Tào dĩ đông nói cùng â mâu u u tự t h tào di đông xa xa đứng vững ngay bên hai tiếng quát mắng cùng trào phúng âm thanh hắn khinh thường nói chuyện móc lỗ thay quái tiểu cố đang làm cho gì nơi này chúng ta đưa ra một cái khái niệm bởi vì chu không trong kế hoạch mình bị mắng trình độ cùng t à o dĩ đông thụ kính yêu trình độ thành có quan hệ trực tiếp bởi vậy giờ phút này trên trận trừ mắng hắn người chính là cho t à o dĩ đông gọi tốt toàn bộ thiên về một bên s u thế hơi n h ư ờ n g một chút cho cái vị trí phong nghỉ tại tiêu lực cùng tiêu kính không hiểu thấu trong ánh mắt cố tương đường đường hiện thân tìm được cái tầm mắt khoáng đạt vị trí nhấc lên phủ diêu để muội n g ư ờ i đây là ước h ẹ n trước ta giúp công cần mai phục một tay lấy đông là sao tiêu lực nhìn xem giữa sân chu không chế tạo biểu lộ nhìn bọn hắn hẳn không có qua loại này ước định tựa như là vị này cố tiểu thư tại chính mình lập mưu cái gì a bốn giữa sân tàu dĩ đông bảo binh đã ra khỏi vỏ quanh thân hùng vị âm thanh ủng hộ đã rất có chu không tiền thế đánh cồn ý vị chưa từng thấy loại chiến trận này tàu tuần bắt không hiểu có chút xấu hổ chuẩn bị xong chưa cái kia chu không gãi đầu một cái ngượng ngùng chỉ về phía n à n g đội chúng ta bên trong l ậ t bàn cũng đừng có dùng vũ khí đi vạn nhất làm bị thương nhiều thương hòa khí a khó mà làm được không nghĩ tới luôn luôn dễ nói chuyện tàu dĩ đông lần này vậy mà trực tiếp cự tuyệt hắn sàn cái kiếm hoa tà dĩ đông đem tuyết đi xa xa chỉ hướng hắn lúc trước nói qua đi nếu là ở giao đấu bên trong ta liền ủy thân làm nữ nhân của ngươi ta sẽ không lấy chính mình trình tiết nói đùa không nói trước ngươi trong lời nói mấy cái kia vũ nhục tính có chút quá lớn từ ngữ ngươi cái này chăm chú tính tình chính là điểm này phiền phức chu không hít một tiếng đành phải xét ra bản thân tính thế thân thể hơi nằm xa xa chỉ về phía nàng doanh là đừng nghĩ l ấ y thắng liền muốn muốn làm sao thua đẹp mắt một chút đi ta lên t à o dĩ đông k h á c quát một tiếng thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ lập tức một phân thành hai một tả một hữu hướng hắn vọt tới sương hoa kiếm nó m ờ i vô tướng đi lên liền mở lớn thật là không giống tác phong của ngươi chu không bóp lấy điểm đậu đen rau muốn m ộ t câu chân khí bộc phát trong tay tinh thê bám vào lấy bạch lôi một bên lui ra phía sau một bên vung vẩy chống đỡ t à o dĩ đông hai lần công kích vô tướng cực hạn là ba cái nhưng chỉ có hai lần công kích vậy đã nói rõ nàng tại giấu một chiêu cảm thấy lập tức làm ra phán đoán chu không dừng bước lại một cái quét ngang bước lui hai cái t à o dĩ đông tiến công chống đi tay trái vung lên một đạo bạch lôi đột nhiên bắn ra từ nam trí bắc bạch lôi chính pháp một tiễn lôi điện bạch phá không khí xa xa chỉ hướng chỗ xa nhất chưa từng di động tạo dĩ đông người sau có chút như n g ờ thu hồi trong tay đồng chí chi tiết thói quen là một coi như qua lâu như vậy tào dĩ đông vẫn là không cách nào làm đến tại kiếm kỹ bên trong sen kẽ dùng ngày đông sáu tiết dẫn đạo linh thuật chỉ có thể giống như bây giờ phân đoạn thức tiến hành công kích mà nàng ngay tại chuẩn bị chắc lần này cường lực linh thuật cũng bởi vì chu không quấy rối mà cà phá dù sao đều là nội chiến qua vô số lần người hai người đối với đối phương phương thức chiến đấu đều có thể nói là rõ như lòng bàn tay vô tướng hiệu quả lập tức liền sẽ kết thúc xác nhận chính mình không có cơ hội sử dụng linh thuật nàng nhất định sẽ gần ta thân hắn kết luận ta sẽ cẩn thận, vậy ta phải chăng c ó thể dùng đi tuyết che giấu thân h n h thi triển b ộ phát linh thuật vẹn vẹn nhất song phương liền đều đã nhìn thấu đối phương b ư ớ c kế tiếp hành động không thể để cho nàng cận thân cận chiến ta không có cơ hội chu không trong lòng bàn tay tĩnh thế một đạo bạch lôi hiện lên hướng t à o dĩ đông xa xa một chỉ từ nam trí bắc bạch lôi chính pháp một lôi ẩm ẩm bầu trời nổ vang đất bằng kinh lôi hắn lôi nhanh hơn ta linh thuật viễn trình tiêu hao không có cơ hội t à o dĩ đông v u n g mạnh lên trường kiếm trong tay thân hình đông biến mất tại nguyên chỗ tránh qua tránh né chu k h n g lôi pháp đồng thời b ộ c phát ra không có gì sánh kịp tốc độ hướng chu k h n g phóng đi xương hoa kiếm tám dây lát ô ngay tại di động với tốc độ cao t à o dĩ đông đột nhiên cảm giác trong não có sấm rền nổ vang đột nhiên xuất hiện tinh thần công kích để nàng hành động mất thăng bằng không cách nào bảo trì cân bằng chỉ có thể miễn cưỡng tại nguyên c h ỗ đứng vững nàng bởi vì trong não dị dạng không để ý đến ngoại giới nhân tố nhưng chu không thế nhưng là s á t s á t thật thật nghe thấy được một tiếng tranh minh tiểu cố hắn sơ qua n g h i hoặc lập tức liền thoải mái c h ắ c không được chắc hẳn cô nương này là vì báo mình bị hố hai lần đánh c ự c toàn thua mối thủ vừa nghe đến có đồ ước liền để chính mình cùng tạo dĩ đông đối c ụ nàng thì tại chỗ tối vụng trộn giút đích thật là cô nương này có thể làm được tới sự tình dù sao cùng mình là một đôi thôi kế thừa ưu lương truyền thống thuộc về là chương bốn trăm mười bảy tào dĩ đông bại trận chương bốn trăm mười bảy tào dĩ đông bại trận nếu đạo lữ sáng tạo ra cơ hội tốt hắn chắc chắn sẽ không lãng phí trong tay ngay cả vùng bạch lôi nổ đùng đây cũng chính là trong đội luật bản mọi người điểm đến là rừng đội chiến đấu chân chính cái này đã một cái s o ạ n từ tính phi châm đi ra từ nam trí bắc bạch lôi chính pháp một mạch phương hóa tam nguyên theo lôi cầu xuất thủ hóa thành đạo đạo lôi đình tào dĩ đông cũng thoát khỏi một lát tinh thần hoảng hốt trong nháy mắt làm ra phản ứng đầu tiên nàng lập tức ý thức được cái này hoảng hốt hắt thủ ph chu không là cái rất nhạy thoát người nhưng đó là tuyệt đại đa số tình huống một khi xảy ra đại sự gì hắn so bất luận kẻ nào đều chăm chú nếu như lần này tinh thần công kích là địch nhân khởi s ư ớ n g hắn khẳng định cũng sẽ chú ý tới mình dị thường đồng thời lập tức đình chỉ chiến đấu như vậy hắn nếu không có ngược lại còn bỏ đa sùng giếng đã nói lên đây là an toàn không thể làm gì lại sau này chu không có thể nghĩ rõ ràng nàng tự nhiên cũng nghĩ được rõ ràng tiếp lấy chính là ứng phó trước mặt lôi đ ỉ n h chu không bạch lôi coi trọng chính là một cái linh hoạt lui có thể tê liệt địch nhân tiến có thể đa thương địch trí mạng nhưng xét thấy t r ê n lệch của song phương trừ phi chu không có thể giống tiêu kính như thế tay xoa cái mặt trời mọc bằng không hắn lôi điện nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo thành một đoạn thời gian tê liệt trước mặt mình cái này mấy đạo lôi đỉnh cũng là như thế xương hoa kiếm thứ hai n g à n nước lôi điện tốc độ cực nhanh chính mình muốn né tránh hẳn là rất không có khả năng bởi vậy nàng chở tay đem tuyết đi cắm vào mặt đất băng xương bao t r ù m cấp tốc tạo thành một bức hàn b ă n g c h i tưởng phòng ngự lại đại bộ phận địa giật nhưng dù sao cũng là đại bộ phận nàng hay là từ cầm kiếm trong tay cảm thấy một cỗ dòng điện chuyển khắp toàn thân tê liệt để động tác của nàng nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ ch cũng không sợ trực tiếp lựa chọn tín nhiệm cố ủ a c tiểu thư bên ngoài sân trợ rút động thân mà lên nhưng dù sao t r ê n lệch cảnh giới tại cái này bày biện tại chu không dấm lên thân pháp của mình đi vào trước mặt nàng chỉ là tào dĩ đông đã đem tê dại trạng thái cho thoát khỏi cái bảy tam phần để kiếm liền muốn cùng hắn liều một chiêu đúng lúc này nàng lại nghe thấy một tiếng tranh minh ngay sau đó trước mặt nàng thế giới lập tức xuất hiện một cỗ xé rách cảm giác tào dĩ đông con ngươi đột nhiên co vào đột nhiên ngừng lại để kiếm tư thế thân hình bốn léo tại nguyên chỗ lưu lại một cái hàn băng tàn ảnh đột nhiên lui nhanh mà ra hàn băng tàn ảnh bị chu hắn cũng nghe đến cái kia âm thanh tranh mình nhưng t à o dĩ đông tinh thần tựa hồ cũng không có bị công kích hành động hay là rất tự nhiên cái d ạ n g này chẳng lẽ nói thấy được nàng đột nhiên hướng vừa rồi tiêu kính tạo ra hố to t ố i lui chu không tâm tiếp theo vui nhanh chóng truy kích là huyện sát thuật là huyện sát thuật sao cùng hắn tương đối t à o dĩ đông tâm tình liền không như vậy mỹ l ệ đ e m qua nhìn xem chu không, không đầu không đôi loạn lay động còn cảm thấy thú vị nhưng loại sự tình này phát sinh ở trên người mình liền một chút ý tứ cũng không có cố tương y nguyên không có khả năng sửa chữa quá nhiều viễn cảnh nhưng nàng dù sao cũng là kẻ ám sát xuất thân g ã đôi mại địch nhân tâm lý rất có thành tích Tại tàu dĩ để ô n trong huyến cảnh, nàng g sửa lại i đ m Thứ người h kính vừa rồi tạo thành hồ to, để lôi đài trở nên một mảnh ấ t tiêu tạo to, trở xóa vừa đi để đài rồi lôi nên n v một ư ơ vứt, Thứ tầm mắt vấy nhếu nàng. n hai, của g để người xem số lượng trận tăng gấp ba có thửa lại tất cả mọi người cơ hồ đều đang kêu lấy tàu dĩ đông danh tự dùng cái này mới phân tán lực chú ý của nàng điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất nàng tại chu không trên thân động một điểm nhỏ tay chân biết rõ tại trong h u y ế n cảnh loạn đi dạo là rất ngu xuẩn cách làm nhưng chu không từng bước ép sát nàng chỉ có thể không ngừng lùi lại để phòng v ắ n nhất thẳng đến nàng lui lại bước chân một cước đặc không liền xem như tu sĩ kim đan thầm ạ đạp i ụ t lúc nghĩ trong lòng không ổn tào dĩ đông cũng biết chiêu này tiếp không được miệng cưỡng nhấc lên tuyết đi như muốn ngăn trở mặc dù khẳng định như vậy sẽ bị phản tác dụng lực đánh ngã xuống đất nhưng giờ phút này đã tới không kịp nghĩ nhiều như vậy song nhận va nhau nhưng k h ô ngay sau đó tình huống đã không cho phép nàng suy nghĩ nhiều thân thể của nàng đã không bị khống chế ngã về phía sau lần này ngã sấp xuống bền chắc cơ bản cũng là tùy ý chu không xâm lược nhưng sự thật lại một lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của nàng trong tưởng tượng g ặ p gành sàn nhà cũng không có xuất hiện nên đ ó nàng là một cái quen thuộc ôm ấp bất quá cái này ôm ấp có chút g ấp chu không cánh tay phải ghìm chặt nàng cổ cánh tay trái từ nàng dưới nách xuyên qua thẳng tới bên hông giữ lại phát lực vị trí hai chân thì cùng nàng hai chân cùng nhau khóa bắt được ngươi lạc hai người ôm thành một người đột nhiên quẳng xuống đất đương nhiên bởi vì tư thế cơ thể nguyên nhân trên thực tế là chu không cho nàng làm thịt người cái đệm không có khả năng động nhưng dạng này ngươi cũng không động được đi tác chiến bên trong tàu dĩ đông không có lòng xấu hổ loại đồ vô dụng này nàng thử nghiệm tránh thoắt chu không t r ó buộc nhưng rất nhanh liền phát hiện đây là vô dụng công muốn điều động chân khí. đan đ i ề n lại bị hắn ép gắt gao ta cũng không động được chu k h u n g một mặt kiêu n g ạ o nói cũng không biết hắn tại kiêu n g ạ o cái gì bất quá ai nói không có khả năng động liền không thể công kích hắn dùng con sót lại có thể động tay trái vẽ qua tào dĩ đông đầu để nàng có thể trông thấy chính mình phóng đ ẳ n g dáng tươi cười cùng bên mặt trợt lóe lên bật lôi tào dĩ đông đột nhiên biết nàng hắn muốn làm gì chờ chút ngươi quá một rồi ta đã quả dứa quả dứa đát chu k h u n g hô lên một câu không hiểu thấu lời kịch quanh thân lôi điện đột nhiên một phát ví kỹ bản thân phát điện tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ hai người hóa thành một đoàn màu trắng tia chấp hình cầu ken ken rung động thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì cái gọi là bản thân phát điện chỉ là chu không vì nội hàm đặt tên cũng không chứa bất kỳ sinh điện hiệu quả công hiệu quả bất quá là để tất cả chân khí chuyển hóa thành lôi điện tại bên ngoài thân lưu động không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế nhưng căn cứ lôi tính chất bất luận cái gì tiếp xúc đến chu không có truyền tính vật đều sẽ trở thành lôi điện chất môi giới t à o dĩ đông thân thể rất rõ ràng cũng không có đào thoát phạm vi này đợi lôi quang tản đi mọi người thấy hơi có vẻ mập mở m ư t màn tạo dĩ đông vô lực tựa ở chu không n o à i bên trong trận trắng mắt miệm nhỏ k h a nết phun ra gần phân nói cách khác là chu không thu được thắng lợi chương 418. phản ứng dây c h u y ể n chương 418, phản ứng dây c h u y ể n bí b còn tốt chứ chu không trước đó chưa thử qua loại phương pháp này có thể đối với địch nhân tạo thành bao lớn tổn thương vừa rồi vì một kích chiến thắng thế nhưng là tích đủ hết chân khí toàn thân t à o dĩ đông không có trả lời chỉ là dây rủi lấy đem đầu l ư ớ i của mình thu về đây là vẫn có một chút còn sót lại ý thức nàng làm ra cuối cùng phản kháng bảo trì ưu nhã thua cũng muốn bảo trì ưu nhã nhìn nàng cố gắng như vậy bảo trì chính mình thuộc nữ phong độ chu không cũng không tốt làm ý tứ hướng dị vãng như thế đem nàng ném ở trên lưng tiếp tục gánh vác chỉ có thể làm ra một cái không quá thành thạo ôm công chúa t a m hạ lưỡng hạ nhảy xuống lôi đ à i vẫn không quên quay đầu c h à o phúng một câu thấy không ép thắng biết hay không cha người ta hàm kim lượng a lúc này coi như chưa có người cùng hắn đối với phương ra mặc dù không kịp tiêu kính một cách kia nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra đ ô n g chốc kia bản thân phát điện cũng không phải người bình thường có thể chịu được lấy mặc dù phát động điều kiện hạ khác nhưng tạo dĩ đông bông chốc kia không hiểu thấu vùng không bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt lúc này liền có thể thể hiện ra kinh nghiệm trên lệnh nếu là tu hành không đủ cũng hoặc là là tu sĩ trẻ tuổi liền sẽ cho là đây chẳng qua là đơn giản sai lầm nhưng tới đây quan chiến cũng không thiếu cao thủ thậm chí đã từng cùng t à o dĩ đông giao thủ qua người n bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra luôn luôn tỉnh táo t à o dĩ đông mới vừa rồi là bị một loại nào đó ngoại lực ảnh hưởng mới sinh ra ngộ phán mà cái này cũng liền biến tướng biểu thị ra cử chỉ này làm cho người ta phiền nam nhân hắn có một bộ lấy bản thân phát điện là phần cuối ổn định liên chiêu chứ đang xem lấy cô tương thu dọn đồ đạc tiêu kính cùng tiêu lực ai cũng không biết bộ này nhìn như ổn định liên chiêu là do hai người cùng nhau hoàn thành mà lại bộ này tổ hợp bọn hắn trước đó thậm chí không có tập luyện qua chu không chỉ là tại có đầy đủ thời gian thi thuật đằng sau thể nghiệm một lần tự nhận là hợp lý tự sáng tạo chiêu số chỉ thế thôi bọn hắn xuống r ơ i không bao lâu liền tiến vào buổi trưa quảng cáo khâu chu không mấy người cũng rốt cục có thời gian có thể tập hợp một chút ngư ờ i ra tay có phải hay không có chút quá nặng đi mấy người vây quanh vẫn không có động tính tạo di đông có chút chân tay luôn cuống nay sẽ tạo toàn bộ rốt cục không phải bộ kia a hát nhan mà là khép lại hai mắt nhàn đặc biệt a tưởng nhưng là nàng không nên như thế a tưởng a tưởng cái từ này là lưu cho người chết ta cũng không rõ ràng lúc đó liền nghĩ thật vất vả có cơ hội thắng nàng một lần cũng không có lưu thủ chu không có chút im lặng nhẹ nhàng bóp một chút gương mặt của nàng không có phản ứng đều tại ngươi cho ngươi ăn mới là kẻ cầm đầu tốt ta ố t t chỗ tối người đánh lén không có tư cách nói ta nói cái gì đó người ta rõ ràng là vì tốt cho ngươi lẫn nhau vứt nổi liền đến này là ngừng đi uy d i ệ t ngọc ngừng lại hai người các ngươi ai có mạch suy nghĩ trước hết để cho nàng khôi phục bình thường lại nói ta vừa mới đem x u ố n g mạch có lẽ còn là bình thường chỉ là đã hôn mê ngươi sẽ còn bắt mạch các cô nương biểu thị hoài nghi ta coi như sẽ không đem mạch đầu ngón tay có cảm giác hay không ta vẫn là rõ ràng chu không mười phần im lặng vậy không được hay là nghe một chút nhịp tim không ngươi nghe nàng nhịp tim hẳn là vô dụng ngươi cho ta đem đầu rời đi nàng thiên p h ư c này thể chất này sẽ lại thành vấn đề không có cách nào phán đoán nhịp tim tự nhiên cũng không có cách nào phán đoán chết sống tổng không đến mức là thật chết mấy người cũng chỉ là nói một chút phê thoại mà thôi cũng không lâu lắm tào d i đông đột nhiên cứng lên chu không đã thành thói quen nàng đột nhiên ngồi thành một cái góc vông nhưng mặt khác cô nương vẫn là bị nàng giật này mình ta hôn mê bao lâu ba năm. ta đã củng cố tiểu thư sinh con n ặ n g bên cạnh đống này chính là tìm đánh đúng không bị hắn xác nhận thành hại tự ý diệt ngọc tiện tay đem hắn đẩy ra ân cần đi lên phía trước thế nào không có sao chứ trên thân còn đau không tiểu chu cái này không lớn không nhỏ ra tay cũng không biết k i ể m chế một chút quay đầu ta giúp ngươi đánh hắn đã không có gì đáng ngại tuy nói còn có chút c h o n g đầu nàng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua chu không v u a ngươi tiểu cố nổi nàng toán trách từ kế hoạch đến thực chiến đều là nàng làm ta là thọ phạm xin mời đại nhân minh xem ta cố tiểu thư đã sớm biết hắn muốn bước nổi sớm ngồi xổm ở chu không sau lưng lộ ra nửa cái đầu vụng trộm nhìn xem tàu dĩ đông một khi nàng lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn chính mình liền một cước đem chu không đạp ra ngoài sau đó trốn mất không ta không có trách ngươi bọn họ nàng hối tiếc lắc đầu rõ ràng đối với hai người cũng hết sức quen thuộc tại xác định liên thủ tác chiến tình hồ dưới lại còn là chủ quan là chính mình bởi vì hoàn cảnh quá tốt trở nên quá mức thư giãn sao ngươi sẽ không còn băn khoăn kia cái gì ước định đi nhìn nàng ấp úng chu không trong nháy mắt liền nghĩ đến như thế một góc dạ suy nghĩ kỹ một chút lấy tạo toàn bộ nhựa tính nàng gái kia chăm chú tính tình nói không chừng thật liền định chết lần này không tình a lần này là hai ta liên thủ tính không được số tự nhiên ta không phải loại người tùy tiện kia cũng không phải loại người cổ hủ nàng lắc lắc đầu gạt bỏ vô dụng tạp nghiệm chúng ta đi thôi buổi chiều còn cần giải thích còn buổi chiều đâu hả mội mùa u cái này đều buổi tối chu không đẩy ra cửa sổ bên ngoài là mỹ lệ tà dương t à o dĩ đông nhìn xem từng mảnh nhỏ rán đỏ có chút ngây người đã thời gian này đối với buổi chiều tranh tài đều kết thúc là cơ công tử bạo sát tôn ra vị tiểu cô nương kia còn nói ta không nương tay ngươi thật hẳn là xem hắn tranh tài đó mới gọi không nương tay t i ê u đại ca l u ô n không ngày mai liền tiến hành vòng thứ hai so tài là thế này phải không t à o dĩ đông t ừ trên giường xuống tới vừa muốn đi ra ngươi làm gì đi tu hành ta còn có rất nhiều nơi cần tinh tiến ngươi cố gắng ta không để ý nhưng là ở trước đó chu không khẽ vươn tay đem nàng ấn trở về ăn một chút gì trước ngươi cũng một ngày chưa có ăn tiểu cố đều ăn ba trận muốn bị đánh đúng không cố tiểu thư sắc mặt khó coi thân thể trọng yếu nhất ăn no rồi mới có khí lực tu luyện ta đi cấp ngươi bưng c h é n c h á o tới ngao chu không thừa cơ chạy trốn lưu lại hai cái cô nương đối với tạo dĩ đông hỏi han ân cần không có việc gì liền tốt một người tại trong phòng bếp chu không rốt cục nhẹ nhàng thở ra nói thật lúc chiều hắn đều hoảng muốn chết sợ mình thật không có nắm chắc t ố t độ hoặc là chính mình lôi điện cùng nàng ngực luồng khí x o á y sinh ra phản ứng gì không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt lần nữa trở lại tàu dĩ đông gian phòng tàu toàn bộ đã chịu bất quá hai cái cô nương một người quên một lần nữa nằm ở trên giường trên thân tre kín chăn m ề n một mặt sinh không thể luyến nay sẽ chính mình lại chui ra ngoài liền mười phần có đã thị cảm hắn chậm rãi đi tới trước cửa sổ nhẹ nói một câu đại lang uống thuốc đi tàu dĩ đông chương bốn trăm mười chín diễn chương bốn trăm mười chín d ị biến vòng thứ nhất kết thúc cuối cùng chiến so t r ê n lệch có chút quá tại cách xa tại không có nội chiến tình hùng d ư ớ i tổng hợp cảnh giới cao nhất cơ ra cùng tổng hợp cảnh giới thấp nhất tôn ra song song đại tàn còn sót lại một tên tuyển thủ mà thực lực tổng hợp mạnh nhất tiêu ra lại là toàn viên tân cấp bốn liên hệ đến người xem ở giữa t r u y ề n một ít tin đồn có chút không xác định chứng cứ biểu thị người chủ sự cùng tiêu ra mấy vị tuyển thủ gọi tốt rất khó không tin loại kết quả này chính là phía chủ sự an bài tấm màn đen đối với cái này chu không cũng không thèm để ý tấm màn đen xác thực không có nhưng hắn ngay từ đầu chính là biến đổi pháp hướng về tiêu lực quá trình hơi có vấn đề nhưng kết quả không có vấn đề b ư ợ t ca khi chu không lần nữa một bộ điếu dạng xuất hiện ở hiện trường thời điểm chúng đệ tử thái độ đối với hắn lập tức trở nên lưỡng cực phân hóa đứng lên đệ tử cơ r a rất rõ ràng không quen nhìn tên vương bát đàn này tương phản tiêu ra đệ tử tự nhiên là thấy thế nào hắn làm sao thuận mắt mà tôn gia giống như vẹn vẹn nhà mình tuyển thủ phát huy vấn đề trách không được nam nhân này mặc dù hắn cái này điếu dạng hoàn toàn chính xác rất cần ăn đòn nhưng là trách không được hắn bởi vậy tôn gia đệ tử thành khoái h o ặ quần chúng ăn ăn dừa nhìn xem hai phe nhao nhao túi bụi đồng thời chính mình cũng thỉnh thoảng từ đó cầm ngộ lưu làm ngày sau chính mình sử dụng ngươi đừng nói tuần này cứu khác không có gì cãi nhau là thật h u n g ác các loại nghe cũng không nghe qua nói như pháo liên châu đi ra gọi người phản ứng đều phản ứng không đến mặc kệ đại gia hỏa thấy thế nào đi dù sao nên tiến hành vẫn là phải tiến hành cái này mới một ngày ban đầu c â u chính là chu không ôm một cái lớn thùng thăm lên đ à i tới rồi tới rồi để các nhà âu hoàng ra khỏi hàng đi r ú t thăm nói là nói như vậy nhưng là tôn gia cùng cơ gia đều chỉ thừa một người cũng không có cái lựa chọn cơ hội nhưng là tiêu g i a cũng bởi vì chu không một câu kia tuyển cái vật khí tốt ba người làng nhà làng nhằng đẩy lửa ngày cuối cùng mới phản ứng được không phải một nhà một cái ký là một vị tuyển thủ một cái ký không biết các ngươi tại kéo cái gì đốt đúng không đây là chu khương huyền thoại mà lần này kết quả rút thăm liền rất rõ ràng không có tấm màn đen tiêu lực cùng cơ giả nội chiến tiêu kính thì đối mặt cơ dụ chính là ngày đầu tiên trận đầu vị kia d ụ quyền mà trên trận một vị duy nhất nữ tu sĩ thì rất may mắn l u ô n không tấn c ấ p t i ể u nói này cảm giác hay là có tấm màn đen như vậy theo trình tự tiến hành hôm nay trận đầu chu không nhanh chóng phân phối làm việc chuẩn bị bắt đầu hôm nay tranh tài lại tại lúc này nghe tuyển thủ trong đống truyền đến một tiếng thanh âm kỳ quái nếu như nhất định phải miêu tả lời nói tựa như là vết thương khép lại lúc bộ phận cơ thịt chậm rãi núc ních thanh âm nhưng lại phóng đại vô số lần a n h a xem ra có người có ý kiến à chu không cười ha ha đột nhiên hơi vung tay hai cây cương châm bông hướng cơ dụ bay đi suy suy hai tiếng là sắt thép chui vào nhục thể thanh âm cơ dụ mánh lui về phía sau hai bước hắn đã không có né tránh cũng không có phòng ngự mà là tùy ý chu không công kích đánh vào trong thân thể của hắn đều tránh ra bên hai quỷ dị thanh âm càng lúc càng lớn chu không nói thầm một tiếng k h ổn bạo cung một tiếng trở tay lấy ra tinh thế thẳng tắp đâm vào cơ dụ trong thân thể l ã n đệ ngươi làm cái gì tạo i kinh hãi, ê u Chu Khung lực m dĩ đông thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh từ chu không bên người lướt qua nhưng dẫm chân thời điểm trong tay bảo m i n h đã ra khỏi vỏ thẳng đến cơ dụ đỉnh đầu mà đi vào thời khắc này cơ dụ động hai tay của hắn động một bàn tay cầm chu không thế nào chu không dùng sức về kéo lại như thế nào cũng không thể tránh thoát hắn tái nhợt bàn tay trói buộc mà đổi thành một bàn tay thì sinh ra biểu thị ngăn trở tàu di đông trảm kích hắn đột nhiên n g n g đầu sắc mặt cung nhiệt thậm chí để mọi người ở đây cảm thấy có chút đáng sợ cơ ra chắc chắn cường thịnh trong tay hắn biểu thịt bắt đầu phi tốc mọc thêm vô cùng không khoa học tốc độ khoảnh khắc liền bành trướng đến nguyên bản trường gấp đôi lớn nhỏ thân thể của hắn từng cái bộ vị bắt đầu đồng thời sinh trưởng g a dạng này biểu thịt h ậ m chí đem chính mình lót ngay cả chu không đều dẫn tới không trung giá hỏ Minh lúc này khán giả rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời kêu khóc cơm thanh tiếng mắng chửi tiếng kêu toi nhau nhau làm một đoàn dù sao những đệ tử này hoặc nhiều hoặc ít đều không có đi ra trong thành đừng nói thời gian hiểm ác chỉ sợ ngay cả chân chính thi thể đều không có gặp qua gặp được loại này lại buồn nôn vừa kinh khủng sự tính phát sinh khó đảm bảo sẽ loạn thành một đống tê dại làm làm làm làm cái chuyện lớn đúng không cố tương phi thân lên dẫm lên dâng lên đẽo thịt đi vào hai người bên cạnh tố thủ gậy nhẹ hai cây sắc bén dây đàn liền xuyên qua cơ hồ bị mai một tại trong núi thịt hai tay mạnh nữa lắp một cái cơ dụ hai tay liền bị tề căn chặt đứt lần này chu không cùng tào dĩ đông liền giải phóng ra ngoài lấy đông minh bạch tào dĩ đông một kiếm cắm vào trong núi thịt một tay khác nắm chặt đồng chí chi tiết hai chân đứng vững trong miệng nhanh chóng lâm sướng vùng đất lạnh lấy đông đông lạnh thân xuống mộ băng mai táng lăng mộ cực điểm băng hàn do mũi kiếm của nàng trong nháy mắt chuyển đến núi thịt các nơi nhưng chỉ chỉ là trong không ngừng bành trướng núi thịt liền nứt vỡ đóng băng phòng ngự t à o dĩ đông đột nhiên phun ra một n g ụ m màu tươi dưới chân mềm lún nửa quỳ tại núi thịt phía trên lấy đông ta không sao ta có thể làm cho ta thời gian nàng khẽ cắn ngôi tay trái đông trí chi tiết chậm rãi phát ra q u a n g mang tháng bảy đem tuyết thuần trắng lấp mặt đất thế gian đáng người không thể ngẫu nịch không thể cứu rỗi chỉ có giải thoát vẫn là băng mai táng lăng mộ nhưng lần này nàng tuyển dụng bản đầy đủ n i ệ m tử tựa như nàng nói qua n i ệ m tử thứ này không cần từng chữ đều trộm gắt đao ý tứ không sai biệt lắm là được thậm chí g i i ngắn không sai biệt lắm d u n cái tư thế này khẳng định không cho phép nàng tại đưa tay uống thuốc nàng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có hôm nay khốn cục chỉ có bằng vào ta một người chi mệnh cứu tất cả mọi người ở đây chương bốn trăm hai mươi truy cứu trách nhiệm chương bốn trăm hai mươi truy cứu trách nhiệm cảm thấy hiểu rõ nàng thần thái tự nhiên k h ẳ n g khái chịu chết ngược vạn năm không đổi luồng khí xoáy bắt đầu chậm d ã i khiên động đi ra một c ố dị dạng không thuộc về chính nàng chân khí từ phía sau chuyển đến c ố này cường viện lập tức để nàng đình chỉ động tác cũng thở dài một hơi đa tạng cố tương ngươi vừa rồi tuyệt đối đang suy nghĩ gì chuyện nguy hiểm đi cố tương tự nhiên là nhìn không ra nàng còn thừa chân khí bao nhiêu nhưng ngay lúc vừa mới nàng chú ý tới tạo dĩ đông sắc mặt lên một tia có chút biến hóa cứ như vậy một tia nhưng loại này biểu lộ là nàng khắc cốt minh tâm khó mà quên được nàng đã chết ngày c ũ hảo hữu lúc trước vì bọn nàng tất cả mọi người đoạn hậu lúc. xoay người s á t na chính là bộ biểu tình này nàng không biết xảy ra chuyện gì nhưng nàng tuyệt đối không muốn loại chuyện đó lần nữa phát sinh nhanh chóng cẩn thân chờ đến tàu dĩ đông bên người thời điểm liền có thể cảm nhận được nàng quanh thân chân khí khô kiệt cho nên đưa tay chúc nàng một chút sức lực lúc trước đề cập tới cố tiểu thư chân khí tốc độ khôi phục là mười phần khả quan đồng thời nàng thế nhưng là có thửa tay đến uống thuốc một bên chu không cùng ý diệt ngọc không ngừng mà gọt sạch tân sinh dáng dấp khối thịt chậm lại toàn bộ núi t h ị đến điểm giới hạn tốc độ còn chưa tốt sao lập tức các người mau lui lại chu k ô n g mấy người ở giữa tín nhiệm thế nhưng là tương đương、chân. n à y sẽ tạo dĩ đông một cái chữ lui chu không ngay cả lệ cũ chấn máu trang bức đều không có trực tiếp mãnh liệt đạm ộ t c ước trên không trung thuận tay ô m trầm bí dị i ngọc n hai người cấp tốc t ố i lui cố tương cũng không g i a mồm lấy ra một viên hồi khí đan nhét vào trong miệng nàng nói một tiếng ngàn vạn coi chừng tựa như tung bay hồ điệp bình thường nhẹ nhàng t ố i lui thiên sương địa hàn vạn vật giấc ngủ n g à n thu xác nhận sẽ không nộ thương đằng sau tạo dĩ đông đột nhiên đem trường kiếm triệt để đưa vào núi thị thể nội đồng thời ấp ủ thật lâu linh thuật tầm vàng đánh ra băng a i táng lăng mộ tĩnh kém xa nó tích xúc năng lượng lúc thanh thế to lớn cái này linh thuật chân chính diện mạo là không gì sánh được tích nhưng xa xa chu không bọn người nhìn thấy núi thịt bên trên màu da bị tái n h ậ t thay thế lúc vẫn tránh không được phát ra sợ h ã i thảm phục vẹn vẹn hai cái trong khi hô hấp nguyên bản không ngừng cổ động sinh trưởng núi thịt triệt để đã mất đi sinh cơ nói như vậy có lẽ có ít q u á i gì nhưng giờ phút này nó rốt cục giống một kiện chân chính từ vật t h ở phao một cái duy nhất một lần chuyển vận đại lượng chân khí phản vệ đột nhiên bộc phát t à o dĩ đông mắt tối sầm lại từ trên cao r ớ t xuống chu không nhanh chóng tiến lên đột nhiên vừa không đem nó vững vàng tiếp được làm tốt ít nói lời vô ích lần nào đều là dạng này nàng thật rất suy yếu thậm chí đều không có khí lực cùng chu k ô n g cãi、nhau. chỉ là yên lặng nhắm mắt dưỡng thần để cho ta nghỉ ngơi sẽ c h ầ m rãi rơi xuống đất đem t à o dĩ đông d a o cho c ố tương ân g chu không sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc quay đầu nhìn về hướng đã bị đông cứng thành một khối tảng băng núi thịt thời khác này nó thể tích đã cơ hồ có thể vượt qua một cái lầu nhỏ hai tầng rất khó tưởng tượng một người thể xác l à như thế nào làm đến loại tình trạng này nhưng chu không hay là tại một đống này trong núi thịt phát hiện kỳ quặc những này t h ị t không hoàn toàn là thịt nát hoặc là khối u trong đó cũng có một bộ phận càng giống là nhân loại thân thể hoặc tay hoặc chân nổn ngang lộn xộn hoa tháp du gà cái này tượng trưng cực mạnh bộ vị lập tức để hắn ngh bây giờ suy nghĩ một chút giống như lúc trước vì trăng bước đem quyển kia tà thuật ném vào hố lửa hành động này có chút quá khó giữ được hiểm lắc đầu chu không quay thân nhìn về phía thính phòng loại này bản thân khiển trách sau này hay nói bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn thính phòng đã sớm bởi vì nguy cơ đình chỉ mà an t ĩ n h lại hiện tại bọn hắn ý thức được sau đó phải chuyện phát sinh ai giải thích cho ta giải thích đây là có chuyện gì không một người nói chuyện tiêu g i a cùng tôn gia đệ tử lập tức một mặt xem kịch vui biểu lộ mà nguyên bản kêu nhất vui mừng cơ gia đệ tử này sẽ thì từng cái gan h e o mặt chu k h u ô n m ặ t không đổi sắc xanh mặt hai cho ta mẹ nhà hắn giải thích giải thích đây là có chuyện gì họ chu ngươi không nên quá a i mẹ nhà hắn có người rốt cục nhịn không được nhảy ra ngoài nhưng sau một khắc liền bị chu không dùng càng lớn thanh niên áp đảo a i mẹ nhà hắn cho ta mẹ nhà hắn giải thích giải thích con mẹ nó là mẹ nhà hắn chuyện gì xảy ra tĩnh tự tĩnh rõ ràng chỉ là một người chúc cơ nhưng thời khắc này chu không lại có một loại không giận tự uy cảm giác không nói đúng không hắn động nhiên nhảy mấy bước đưa tay rút ra tuyết đi vừa rồi tào dĩ đông thất thần chóc ra chưa từng rút ra trôi này bảo bình cái kia tốt các người đám này không có gan phế vật ta đi tìm con trai nam nhân hỏi một chút ta không phải không chủng phế vật lập tức liền có huyết khí phương cương t i ể u thanh niên đỏ lên mặt đối với hắn trợn mắt nhìn nếu là có chủng liền đem nói làm rõ đừng mẹ hắn tại điều này cùng ta d ở t r ò chu không am hiểu nhất kích loại lăng đầu thanh này thanh niên thôi một bụng kế hoạch lớn một bụng tức giận không chịu nổi người k h á c k í c h hắn cũng không chịu nổi người k h á c khen hắn liền câu này hắn liền nhả ra là gia chủ ta trước đó thấy được tựa hồ ý thức được chính mình nói lời nói vô cùng nguy hiểm nhưng huyết khí dâng lên hắn tại mọi người nhìn soi mói đột nhiên sinh ra một loại không h i ể u vinh dự cảm giác ta trước đó thấy được gia chủ cùng cơ dụ nói riêng thứ gì nhất định là gia chủ để hắn làm như thế rất tốt cầm trong tay bảo b ì n h trả lại cho tào dĩ đông chu không lộ ra một cái nụ cười hài lòng hắn xoay người phất phất tay hôm nay tranh tài kết thúc là chủ x ử lý phương chúng ta có chút tư nhân chủ đề cần thật tốt cùng cơ gia chủ trò chuyện chút các cô nương giữ im lặng nhao nhao quay người đi theo phía sau hắn một màn này chiếu vào rất nhiều người trong mắt cũng thật sâu khắc ở rất nhiều bộ não người bên trong lúc này các đệ tử nhìn xem chu không bóng lưng luôn cảm giác hắn chuyến đi này tựa hồ sẽ mang theo một cơn bao tác một c ố quét sạch toàn bộ thiết nham thành phong bạo cụ thể làm thế nào b ư ớ c chứa vào vị cho đủ chu không mặt mũi đến chưa người trên đường phố đại gia h ỏ a lại khôi phục thành ngày thường dáng vẻ đó còn cần phải nói chúng ta mấy cái trực tiếp xông vào cơ ra chính là đưa chu không hai tay ông đầu nữ khí có chút bực bội đi tìm từ lao đi thật sự là phiền phức ta nguyên bản không có ý định dính vào những gia tộc này phá sự lời này của ngươi có thể nói qua không chỉ một lần a ví diệc ngọc không khỏi trêu đùa lần nào không phải thật tâm lây này ai cũng hiểu rõ thanh nhàn nhàn đợi trong nhà uống chút trà ăn một chút d ư a chê bở một chút hoa cô nương đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng hắn đột nhiên một nắm quyền cái này cơ hành trước một lần cũng là hắn lần này cũng là hắn ta thế nhưng là đã cho ngươi một cơ hội chờ lao tử đánh tới nhà ngươi cửa ra vào cũng đừng nói ta không trở ư nghĩa